các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhu dạ, màn chang gầy của gáy cứ nhẹ nhàng chiếu những tia sáng nhu mờ xuống khu rừng tối lạnh lẽo. Tầm vẫn mãi miết nhìn, anh thấy ánh ấy đang luồn lách xuyên qua những kẽ hoa, rồi rọi thẳng xuống mặt đất với hàng ngàn tia sáng mong manh. Tâm im chiêm nghiệm trong màn sương khói mơ màng bữa qua quen, đang say sưa thì bất ngờ Tâm thấy anh trăng thanh, nhạt nhạt. Chợt có một bóng người loáng thoáng ẩn hiện trong tầm mắt của anh. thấy vậy, tâm giật mình lầm nhầm. Ai? Là ai mà giờ này còn lang thang ở đây? Đôi chút hiếu kỳ đột nhiên xuất hiện. tầm hướng mắt theo người đó ở một khoảng cách khá xa. Cứ như vậy, tâm đi theo người đó thêm một đoạn đường nữa. Qua dáng dấp và dáng người ấy đi, tâm có thể xác định đó là một người đàn bà. Tâm vẫn dõi bước theo và anh cũng không quên giữ cho mình một khoảng cách. Hai bên cùng đang tiến bước thì bất chợt người đó dừng lại trước một cái cây hổ ghẻ cao lớn. Tâm thấy hơi rùng rợn vì tuy khoảng cách hơi xa nhưng nhờ ánh trăng đêm đang hát xuống anh vẫn có thể nhận ra được rằng đó chính là cây gạo tận nguyện. Người đó là ai? Tại sao bà ta lại đến cái cây quỷ quái ấy giờ đêm mồm khuya khoát như thế này? Không hiểu bà ta định làm gì. Tâm thầm tắc mắc. Cùng với sự tò mò đang chối rạch. Anh quyết định thu ngắn khoảng cách lại. Anh nhẹ nhàng tiến gần về phía đó không một tiếng động. Đến được gần. tầm nhận thấy người đàn bà này có chiếc lưng gồ. Bà ta đang có những hành động vô cùng kỳ quái. Tâm thầm nghĩ. Chẳng lẽ người này bị điên nước? Quả thật. Trước mắt tầm Người là mặt đó đang có những biểu hiện hết sức lạ lùng Bà ta cứ quỳ trước đó mà lại rồi bà ta tiến sát lại gần bà lấy vạt áo cũ nghĩ của mình Lào xung quanh gốc cây Giống như đang chăm sóc một con người vậy Đôi tay người đàn bà đó đang dần được với cao hơn Làm cho tầm thấy vô cùng rụng rợn Vì trước mặt ảnh Giờ anh chàng loang loang ấy Đang hiện lên hình một đôi bàn tay Nát bướm đầy máu Quá kinh hài Chưa kịp chân tính bản thân Thì tâm lại càng hãi hùng hơn vì anh thấy Trên cái thân hình Già nua lỏm khó mấy Đang mang một khuôn mặt trẻ măng Người mai tóc đen dài Trầm gót Quá ghi tỏm trước cảnh tượng Người già mặt trẻ đó Miệng tâm cứng lưỡi Không nói được thành lời Rồi anh lại càng thấy hoàng loạn hơn Vì lúc này Anh không còn nhìn thấy người đó đâu nữa vừa, vừa mới đây thôi mà Mình không hề rời mắt khỏi chỗ đó Giờ giờ sao lại không thấy đâu nữa Chẳng lẽ Đó lại là Tư tưởng càng lúc càng trở nên hỗn loạn đến cực độ Mọi chuyện diễn ra rồi biến mất Ngay trước mắt tâm Làm cho anh vô cùng khó hiểu Anh quay lại như muốn quan sát xung quanh Thì anh lại càng hãi hùng hơn Vì có một khuôn mặt trắng rã Đang áp sát ở ngay phía sau mình từ lúc nào Không còn giữ được bình tĩnh Tâm ngã ngược về phía sau Trong sự hoảng loạn vô cùng Miệng thất thành tiếng kêu ưu ớ chẳng thành cầu Khuôn mặt ghê tàm ấy vẫn đang dần tiến lại về phía anh Những giọt máu tươi ở khóe mắt Trên khuôn mặt gớm ghế kia Đang không ngừng rớt xuống Và nó thấm đẫm cả ngàn cánh hoa Đang rực đỏ Máu và hoa trộn lên với nhau Rồi đột nhiên xuất hiện thêm hàng ngàn Tiếng khóc cứ văng văng Văng từ đầu vòng lại Làm cho tâm Đình tài nhức óc đến vô cùng Tiếng khóc đầy ai quán Cứ mỗi lúc mà lớn hơn Khiến cho bộ não của tâm như muốn vỡ Tung ra thành từng ngàn mảnh Tầm thấy đau đớn khôn cục, cả giải sát lẫn tâm hồn của anh đều như đang giản buồn bỡ. Anh gạo thét lên, bô vọng giữa cánh rừng đầy tối tăm chết chóc. Trong cơn đau đớn khôn cùng ấy, tầm thấy tiểu bình đang đứng ở xa xa phía trước. Anh thấy cô đang nởm nụ cười thân thương ấn, ấm áp đối với anh. Vừa thấy tiểu bình, nước mắt tâm lại giàn rùa về thương nhớ cô mà quên lý bao nhiêu cơn đau đớn đang hành hạ bản thân mình. Tiểu Bình vẫn nở nụ cười ở phía ấy, cũng có đôi mắt đầy chan chứa như đang vẫy gọi anh về. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net